Chị cho em nốt lần cuối cùng này thôi. Tao không có. Tao làm gì có tiền. Mày có thấy gạo cũng hết rồi. Chuẩn bị cháo cũng chẳng có mà ăn. Vài hôm nữa tao với mày cùng đói xã họng Bao nhiêu tiền mày đã lấy hết sạch. Ngay cả căn nhà ba mẹ để lại cũng bị gán nợ vì mày. Tại sao mày lại đổ đốt như thế hả? Chị đừng lắm mồm. Chị có đưa cho tôi không? Tao không đưa. Tại con hẻm nhỏ không có người qua lại. Tiên với em trai của mình đang rẳng co dữ dội. Cậu em trai của Tiên tên Hòa đã 18 tuổi, bị nghiện ma túy mới phát hiện cách đây hơn một năm. Gia cảnh nhà cô trước kia cũng thuộc diện khá giả, nhưng từ khi ba mẹ mất do bị tên ngáo đá giết nhầm, thì hoàn toàn bị đảo lộn. Câu chuyện ám ảnh đó đã xảy ra hơn 4 năm, nhưng vẫn để lại nỗi kinh hoàng trong lòng của Tiên. Mãi mãi cô vẫn còn hận tới thấu xương tủy, Dù tên đó đã phải đền tội Nhưng mất mát đối với cô là quá lớn Hòa không nói nhiều Tắt thẳng vào mặt chị gái Rồi giật lấy chiếc ví trên tay tiền Phi nhanh ra ngoài Tiền bị đánh cho say sợ mặt mày Nhất thời vẫn không bình tĩnh được Cô bám tay vào tường để đứng cho vững Đầu vẫn đang ong ong Như có tiếng ong vỏ vẽ đang bay qua Khi đã định thần lại Cô mới ôm mặt khóc nước nở Từ ngày Hòa bị nghiện bao nhiêu tiền bạc tích cóp đều đổ nón ra đi. Căn nhà lụp sụp cô đang ở cũng là ở nhờ của họ hàng xa. Khi chuyện của Hòa bị lộ, cả xóm đã xuống lại bắt tiên phải trình báo công an vì sợ Hòa sẽ quậy phá làng xóm, rủ dê con cái của họ ra chân vào con đường nghiện ngập. Tất nhiên chẳng dễ dàng gì mà tóm được Hòa. Cậu ta không ở chung với chị gái mình, thậm chí có khi cả tuần cũng chẳng thấy mặt mũi đầu hết. Cứ khi nào hết tiền mới tìm về tiên để xin, không cho thì cướp bóc đánh đập. Này, sao thế? Thằng Hòa nó lại tìm mày gây chuyện đúng không? Tiếng Ngọc oang oang cất lên làm tiên giật mình. Cô ngẩn đầu ánh mắt đỏ hoe nhìn cô bạn thân. Ngọc vội vã xuống xe, bước nhanh tới ôm lấy tiên. Cả hai cùng tủi thân và khóc nức nở. Thằng mất dậy đấy, lại đánh mày hả? Tao đã nói mày báo công an, vô cổ nó vào. Mày cứ thương hại nó rồi ai thương lấy mày. Có ngày nó giết mày đấy. Mày hiền quá hóa ngu luôn rồi. Ngọc ơi! Tao không biết phải làm sao hết. Tao vốn dĩ thương nó vì nghĩ cảnh mồ côi. Thiếu thốn tình thương của ba mẹ. Tao luôn muốn bù đắp cho nó. Nhưng cuối cùng nó lại thành ra như vậy. Tiền tao vay mày để cuối tuần mua đồ cung sỗ cho ba mẹ. Cũng bị nó lấy mất rồi. Tụi cho vay nặng lãi suốt ngày tìm đến đây gây chuyện. Tao muốn chết quách luôn đi, cho rảnh nợ. Ngọc lao nước mắt trên gỏ má của tiên. Cô vội sốc lại tinh thần cho bạn. Nín đi, về thay đồ đi phỏng vấn. Một tiếng nữa tới giờ rồi, mà mày nhìn như con điên thế này. Đầu xù, tóc rối ai mà dám nhận. Nhanh lên, tao mang đồ cho mày thay đây này. Công ty tí nữa đi phỏng vấn lớn lắm. Vào được đây là không phải lo gì hết. Có ký túc xá cho nhân viên ở lại luôn. Tốt nhất. Mày cũng nên ở đó để khỏi sáp mặt với thằng trời đánh kia nữa Mày vì nó làm quá nhiều việc rồi Coi như hết trách nhiệm Sau này sống chết mặt nó coi như không liên quan Ngọc vừa nói vừa lôi sành sạch tiên lên xe Lái thẳng về chỗ tiên rồi bắt cô đi thay đồ Ngọc nhìn ngôi nhà tôn dựng tạm bợ thì khẽ thở dài Cô cũng mới biết chuyện này từ tuần trước Do tiên hoàn toàn giấu nhẹm Tiên không muốn Ngọc biết về hoàn cảnh đáng thương của mình Hai người họ là bạn thân từ hồi cấp 2 Sau này cùng học trung đại học Trước khi tới nhà Tiên Thấy nhà cửa khang trang rộng rãi Ngọc vẫn cứ đinh ninh Bạn mình bây giờ vẫn sống tốt Sau khi ba mẹ của Tiên mất một thời gian Tiên cũng có kể chuyện Phải bán ngôi nhà trả nợ Hiện giờ sống ở nhà chú họ Tuy nhiên Mỗi lần Ngọc có ý định ghé thăm Cô ấy đều từ chối Nên Ngọc cũng tặc lưỡi, chắc mầm Sao Tiên không muốn khó xử Tình cờ cách đây vài ngày, cô có việc đi ngang qua đây, mới phát hiện ra mọi việc. Ngọc may mắn hơn tiên Ba mẹ cô ấy đều là công nhân viên trước nhà nước đã nghỉ hưu. Căn nhà của Ngọc luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Cô lại là con một nên được cưng chiều hết mực. Hơn nữa cô ấy không phải lo gánh nặng cơm áo gạo tiền. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, Ngọc vội dục Xong trưa, nhanh lên, không muộn rồi đấy bà trẻ ơi. Xong rồi đây, đợi tao tí. Tiền bước ra, cô mặc chiếc váy công sở, thòa chút son nhẹ nhàng. Ngọc sơ ngón tay khích lệ. Tuyệt vời, thôi đi nhanh. Lát nữa đừng có run ngay chưa. Cầm hồ sơ đầy đổ vào. Ngày đầu có gần trăm người ứng tuyển vị trí này. Tao với mày cùng cố gắng. Nói chứ mày có hy vọng sáng lạn, tại bằng giỏi. Tao bằng trung bình, chắc loại từ vòng gửi xe. Tao nhớ rồi, mày nói nhiều quá đấy. Hai cô gái mau chóng lên đường, Ngọc vừa lái xe vừa dặn dò Tiên cần làm những gì để cho bình tĩnh. So với Ngọc, Tiên hiền lành nhút nhát hơn nhiều. Cô ấy cũng không muốn mất lòng người khác nên luôn nhún nhường chịu phần thiệt về mình, để khỏi phải tranh cãi. Từ hồi đi học, Ngọc lúc nào cũng là vệ sĩ bất đắc sĩ của Tiên. Hẽ ai có ý định bắt nạt bạn mình, cô đều sống mái một phen, thành thử ai cũng sợ. Tối rồi, nhớ hít thật sâu nghe chưa? Mày đứng yên ở đây, tao đi gửi xe đã. Tiên khẽ gật đầu, tay ôm hồ sơ nhìn chằm chằm tòa nhà trước mặt. Cô lầm bẩm khẽ đọc. Công ty hoàng thành. Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Tiên đã được nghe rất nhiều bạn bè từng kể về công ty này. Tất cả đều mơ ước được vào đây làm việc. Hôm nay cô mới trực tiếp được tới tận đây. Công nhận quy mô công ty này hoành tráng ngoài sức tưởng tượng của Tiên. Đang say mê nhìn ngắm thì cô đã bị ngọc lôi đi Còn Hâm này Muộn tới nơi rồi mà không biết vào đó trước Tao thì đậu hay rớt cũng chẳng sao Nhưng mày là cả tương lai đấy Cố hết sức vào Cái đầu phải nghĩ tới tiền mới vượt qua được ngay chưa Nếu người phỏng vấn là nam Phải tỏ ra yểu điệu thục nữ Mắt chớp chớp tỉnh tứ Nếu là nữ phải nghiêm trang thể hiện sự chuyên nghiệp Tiên có chút tò mò Sao lại thế Ơ con hâm, mày xinh như thế này là lợi thế đấy, hiểu chưa? Đàn ông thằng đách nào chả mê gái xinh mày có được thân hình đẹp thì phải biết tận dụng Ngọc nói xong thì đập mạnh vào mông tiên khiến cô giật bắn mình Mẩy phết chứ đùa Hai cô gái cùng bật cười Họ cầm hồ sơ hỏi nhân viên tới phòng phỏng vấn Ở đây có rất nhiều người đang há hức ngồi ở ghế, có người khoe khoang mình mới du học nước ngoài Có người là thạc sĩ Còn lại đa số có kinh nghiệm cộng với bằng ưu ở các trường đại học danh tiếng. Tiên càng nghe càng thấy áp lực, vì cô chỉ tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật, chuyên ngành thiết kế thời trang. Hơn nữa cô cũng vừa mới ra trường. Tiên ngồi thu lưu một góc, bên cạnh Ngọc vẫn thản nhiên luyên thuyên đủ điều. Ngọc xem ra khá thoải mái, chẳng hề có chút áp lực. Ở đây áng chừng 30 người đã qua vòng xét duyệt hồ sơ để phỏng vấn trực tiếp. Ngày đầu công ty chỉ lấy 3 người, nên ai cũng mong muốn mình sẽ được chọn. Tất cả đều coi lại chuyên ngành một lần nữa. Họ vẫn đình ninh buổi phỏng vấn xoáy sâu về các vấn đề thời trang. Đúng 11 giờ, một nhân viên đọc tên thứ tự các ứng viên. Họ chia nhỏ thành từng tốt vào các phòng. Mỗi phòng sẽ có bộ phận tuyển dụng riêng. Ngọc với tiền ở hai phòng riêng biệt. Trước khi đi, Ngọc không quên khích lệ bạn mình phải thật bình tĩnh. Phòng của Ngọc có tất cả 10 người, ban tuyển dụng có 3 người. Nổi bật nhất là một người đàn ông còn khá trẻ. Ngồi hai bên là hai người phụ nữ chắc cũng tầm ngoài 40. Người phụ nữ vỗ tay ra hiệu tất cả mọi người im lặng, giới thiệu qua về tên ba người họ, rồi gióng giạc công bố luật lệ. Trên bàn có tất cả 10 hộp, trong đó có các tấm bìa nhỏ ghi chữ cái, thanh và số. Mọi người được tùy ý sắp xếp những thứ mình thích. Thời gian là 15 phút sẽ kết thúc. Các ứng viên ngơ ngác nhìn nhau, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên khi người tuyển dụng vừa bấm giờ báo hiệu bắt đầu, thì tất cả đều đổ xô về chiếc bàn đó. Mỗi người nhận lấy một hộp, Ngọc cũng nhanh chóng ôm chiếc hộp lại một góc, rồi đổ xuống đất. Trong đó có rất nhiều chữ cái, thanh, các số từ 1 tới 30. Trong khi những người còn lại đang loay hoay xếp thành những dòng chữ cho có ý nghĩa, Thì Ngọc vẫn cứ ngồi yên. Cô lật đi lật lại, coi thật kỹ từng miếng bìa nhỏ. Cuối cùng cô phát hiện có một số miếng bìa được chấm một nét rất nhỏ mực đen ở cuối góc mặt sau. Lúc này Ngọc vội vã tìm cho nhanh những bìa còn lại. Khi còn 5 phút cuối cô đã hoàn thành. Ngọc thở vào khẽ mỉm cười cô lầm bẩm dòng chữ. Chúc mừng bạn chín Khi bên tuyển dụng yêu cầu các ứng viên đưa ra những tấm bìa mình vừa được chọn, Thì chỉ duy nhất Ngọc có đáp án trùng khớp Đa số những người khác đều ghép tên tập đoàn này Hoặc ca ngợi tập đoàn Một số ghép tên của chủ tịch tập đoàn Và số năm thành lập Khi tới chỗ Ngọc Người đàn ông kia bỗng dừng lại Anh ta hơi nhíu mày Tại sao cô lại chọn dòng chữ này Em thấy Ở đây không có em xưng tôi với anh chị Ngọc thoáng bối rối Tôi thấy mặt sau các tấm bìa này Có các chấm đen nhỏ bên góc trái Nên tôi gom hết một loạt thì được dòng chữ này. Thế số 9 nghĩa là gì? Ngọc nhanh nhào. Số 9 biểu thị cho quyền uy và sức mạnh. Theo tôi thấy công ty hoàn thành mạnh mẽ và quyền uy như ngày hôm nay là có công rất lớn của các công nhân viên. Vì thế mỗi ứng viên được chọn cũng phải nỗ lực dốc hết sức mình để cống hiến. Chúng ta là một đại gia đình. Người đàn ông kia ánh mắt hơi cười. Anh ta đi sang chỗ ứng viên khác. Sau khi xem xét hết một lượt, cuối cùng người đó mới lên tiếng. Cô Vũ Minh Ngọc chính thức vượt qua cuộc phỏng vấn này. Những người còn lại sau khi hiểu được quy luật thì ôm đầu đẩy tiếng nuối. Ngọc vẫn chẳng hề có biểu hiện vui mừng thái quá, như vừa được nhận vào tập đoàn lớn. Cô đang thấp thỏm lo lắng cho kết quả của tiên. Tất cả những người bị loại đều lần lượt rời đi. Duy nhất Ngọc được ở lại để nghe căn dặn về công việc. Hai người phụ nữ cũng cầm theo sức tài liệu để đi ra ngoài ngay sau đó. Thành ra căn phòng chỉ có Ngọc và người đàn ông này. Tôi tên Vũ Huy Hoàng, chức vụ giám đốc. Rất vui vì công ty có thêm nhân viên như cô. Hy vọng cô sẽ cống hiến hết khả năng để công ty chúng ta ngày một phát triển. Nếu có vấn đề gì khúc mắc cô cứ liên hệ bộ phận nhân sự. Chút nữa qua đó nhận thẻ và đồng phục. Ngày mai bắt đầu làm việc. Nhanh vậy luôn hả anh? Em, à tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị nữa. Chứ cô tính bao giờ mới đi làm được. Bao nhiêu người mơ ước nghe câu mai đi làm của tôi đấy. Được rồi, cô cũng ra ngoài luôn đi. Tôi có việc quan trọng chút nữa cũng đi luôn đây. Ngọc khẽ cúi đầu chào. Cô chẳng vui, cũng chẳng buồn. Nhanh chóng rời khỏi đây. Vừa lúc này, tin cũng ở trong phòng bước ra. Nước mắt đang rời lã trã. Khi nhìn thấy Ngọc, Cô ấy đã chạy lại ôm chầm lấy rồi quả khóc Tao bị rớt rồi Hồi nãy tao run quá nên nhớ nhầm Lẽ ra đi qua 12 điểm Thì tao nói thành 13 Mày ơi giờ phải làm sao đây hả mày Bình tĩnh Bình tĩnh nào Ngọc càng an ủi Thì tiên lại càng khóc to hơn nữa Xung quanh cũng nhiều người tâm trạng chán trường Không kiềm được nước mắt như tiên Hơn ai hết, họ hiểu rằng mình vừa bỏ lỡ một cơ hội vàng, rất có thể kiếm lại được. Ngọc ơi, mày đi với tao được không? Tao muốn xin thêm một cơ hội nữa. Lần này nhất định sẽ không có sai sót. Tao tin vào khả năng thiết kế của mình. Tao không muốn mất cơ hội làm việc ở đây chỉ vì câu hỏi ngỡ ngẩn, không liên quan tới chuyên ngành như thế. Ngọc thấy tiên đau khổ như vậy thì cũng chẳng biết khuyên can ra sao nên đành tặc lưỡi đánh liều đi theo cô ấy, với hy vọng bên tuyển dụng sẽ xem xét lại. Hơn ai hết, Ngọc biết tiên có tài năng, cô ấy thậm chí luôn đứng đầu trong khoa thiết kế về thành tích. Ngọc bỗng sực nhớ ra vị giám đốc kia thì vội dục. Vào đây, anh ta đang ở trong này, mày xin đi coi được không? Anh ta là giám đốc, cũng là người tuyển dụng ở phòng ta. Ngọc kéo tiên vào lại phòng hồi nãy, Vị giám đốc kia vẫn đang ngồi đó chăm chú nhìn điện thoại. Thấy hai cô gái trẻ bước vào. Cậu ấy có chút ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? tiền run dày không biết bắt đầu từ đâu. Ngọc ấp úng. Anh có thể cho bạn tôi một cơ hội phỏng vấn lại được không? Cô ấy mới bị rớt ở phòng bên kia. Nhưng tôi đảm bảo cô ấy sẽ là nhân viên giỏi. Những bản thiết kế của cô ấy đều được các giảng viên ở khoa tôi khen ngợi. Hồi đi học lúc nào Tiên cũng đứng tốt đầu của khoa. Tiên cũng khóc lóc. Em cũng muốn được cống hiến cho công ty, xin anh hãy cho em được thử sức. Nếu như anh không tin, hãy phỏng vấn lại. Em sẽ trả lời chính xác tất cả những câu hỏi chuyên ngành, hoặc có thể ngồi tại đây thiết kế các mẫu mà anh yêu cầu. Hoàng nghe hai cô gái trình bày xong thì khẽ lắc đầu. Xin lỗi, tôi cũng rất mong muốn tất cả các ứng viên đều vượt qua được thử thách. Nhưng quy định là quy định. Không thể làm trái được. Nếu như cô có ấn tượng tốt với tập đoàn chúng tôi, thì hẹn năm sau tới phỏng vấn tiếp. Mỗi năm vào ngày này chúng tôi sẽ đều tổ chức để tìm ra các nhân tố mới lạ cho các công ty con. Chúc cô luôn may mắn và thành công trên con đường phía trước. Tập đoàn của chúng tôi vẫn luôn mở rộng cửa để chào đón cô ở những lần sau. Tiền nghe xong thì lại khắp nước nở. Cô đã phỏng vấn cả chụp công ty, nhưng đều thất bại. Thậm chí có công ty nộp hồ sơ cả tháng cũng chẳng có ai gọi phỏng vấn. Tiên vẫn đang hy vọng được vào đây để thay đổi cuộc sống. Nhưng kết quả lại bị thất bại ê chề ở phút cuối. Ngọc hiểu được suy nghĩ của Tiên nên buồn bã. Vậy tôi cũng từ chối nhận công việc ở công ty này. Tôi không muốn làm việc cho một ông chủ không có tình người như vậy. Hoàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị vốn có, thậm chí chẳng hề ngạc nhiên khi thấy có người từ bỏ cơ hội đầu quân cho tập đoàn của mình. Cậu lạnh lùng đáp trả, tùy cô. Cậu ấy nói xong thì đứng dậy đi luôn ra ngoài, thậm chí chẳng thèm đoái hoài hai cô gái đang đứng bất động phía sau, ném cặp mắt hình viên đạn nhìn mình đầy uất ức. Tiền vẫn còn chưa hết đau khổ chuyện mình bị loại, thì lại sốc hơn khi biết bạn thân trúng tuyển. Cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ, Ngọc chỉ tốt nghiệp bằng trung bình, lại có thể đường hoàng bước vào được đây. Dù sao tiên cũng không muốn Ngọc vì mình. Mà từ bỏ cơ hội ngàn năm có một như vậy. Cô lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười méo mó Tao không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng nên chúc mừng mày. Vì đã trúng tuyển. Tao sẽ nộp hồ sơ ở những công ty khác. Tao không tin công ty nào cũng trượt hết. Người ta nói bao giờ thì bắt đầu nhận việc. Ngọc Nguyết dài. Tao không đi làm. Tao đã nói là không làm ở đây rồi mà. Lát nữa tao với mày đi dạo quanh khu công nghiệp Xem có chỗ nào cần tuyển nữa không Rồi mai cầm hồ sơ qua đó tiếp Mày hiền như bụt thế này Đi đâu rồi cũng bị người ta bắt nạt chèn ép thôi Khi nào mày gặp được thằng người yêu tốt Bảo vệ che chở được cho mày Thì chúng ta mới đỡ phải ám nhau nữa Tiền nghe cô gái bên cạnh nói vậy thì bật cười Những ớt ức buồn bã Cũng vì vậy mà nhanh chóng tàn biến hết Họ vui vẻ khoác tay nhau ra về Dường như chẳng ai vương vấn nơi này thêm bất cứ giây phút nào nữa. Khi hai cô gái vừa đi khuất, Hoàng mới bước ra cùng với người trợ lý. Cậu ấy giọng vẫn nhạt nhạt. Cậu mang hồ sơ của cô gái tóc dài kia tới phòng làm việc của tôi. Bây giờ tôi bận cuộc họp quan trọng, lát chiều sẽ coi thử. Vâng, thưa sếp. Vừa lúc này thấy điện thoại báo có tin nhắn gửi đến. Hoàng nhìn địa chỉ của đối tác rồi nhanh chóng lái xe lên đường. Quán cà phê đó nằm ngay trung tâm quận 1, nên chẳng hề khó khăn để tìm kiếm. Chỉ khoảng chục phút sau cậu đã có mặt. Đối tác hôm nay là công ty chuyên cung cấp vật liệu xuyên quốc gia thành ái, đồng thời cũng là anh vợ tương lai của Hoàng. Vừa mới thấy cậu ấy, Hương đã vẫy tay cười lớn. Anh Hoàng, em ở đây. Hoàng hơi cười, cậu bước nhanh sang phía đó. Hương là thanh mai trúc mã, đồng thời cũng là vị hôn thê mà ba mẹ cậu đã chọn. Hoàng tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa hề có mảnh tình vắt vai nào thậm chí chẳng có rung động với bất kỳ cô gái nào hết toàn bộ thời gian đều dành cho công việc nên cũng không thấy cuộc sống nhàm chán vô vị sở dĩ Hoàng cũng đồng ý với hôn sự này bởi cậu thấy cũng chẳng có ai hơn Hương cô ấy chỉ ít hiểu được tính cách của Hoàng không làng là nhằng bắt cậu làm việc này việc kia hay ghen tuông vô cớ Hương xinh đẹp có học thức Tính cách nhã nhặn, hòa đồng là cô gái khiến bao chàng trai mơ ước. Hai nhà cũng có mối quan hệ làm ăn thân thiết từ lâu đời. Hơn nữa ba mẹ Hoàng đã tuổi cao. Ba cậu bị bệnh gút, mong mỏi lớn nhất của ông là có cháu bế bồng. Anh trai Hoàng lấy vợ đã chục năm nhưng vẫn chưa có con. Dù đã chạy ngược chạy xuôi cầu cứu, đông Tây y đủ cả. Thành ra tất cả mọi hy vọng đều đặt về phía Hoàng. Lúc đầu mẹ Hoàng còn sắp xếp cho anh Vui vẻ bên ngoài Với hy vọng kiếm được mụn con Nhưng tất cả đều không ăn thua Trong một lần vô tình nghe được Cuộc trò chuyện giữa anh trai Và vị bác sĩ riêng của gia đình Hoàng mới biết anh trai bị vô sinh Anh tuyển dụng xong rồi hả? Khiếp mọi năm đều cho bộ phận nhân sự tiếp quản Đợt này anh phỏng vấn trực tiếp vậy Chắc được toàn nhân tài không ấy nhỉ? Hương vừa nói vừa cười cố tình dựa đầu vào vai hoàng đầy tỉnh tứ. Anh trai cô ấy ngồi đối diện không chịu được trêu chọc. Cô cậu tính chọc tức tôi đấy hả? Con như tôi không khí luôn chứ gì. Đừng tưởng trên đời này chỉ có hai người mới biết yêu nhau. Vài bữa nữa, tôi cũng đem người yêu về cho thế cảnh. Hương bật cười ha hả. Anh Dũng có người yêu thì em sẽ bao cả dạp chiếu phim để cho anh chị cùng thưởng thức. Cậu coi, cậu chiều em gái tôi quá Nên nó sinh hư luôn rồi đây này, dám thách thức cả anh trai nó. May mà có thằng Hoàng nó đồng ý cưới em, chứ không em ế cả đời ra đấy. Lúc đó lại cầu xin anh giới thiệu mối cho ấy chứ. Em lấy mình anh Hoàng thôi, ông trời đã xe duyên cho tụi em từ nhỏ rồi. Anh không nghe câu, Thanh Mai xứng đôi với Trúc Mã hả? Thôi thôi gớm, hợp đồng đây, cậu xem qua rồi ký đi. Ngồi đây ăn cơm chó của hai người thế này thì tôi cũng mắc nghẹn chết mất. Dũng đẩy bàn hợp đồng về phía Hoàng. Cậu ấy có hết một lượt rồi đặt bút ký. Lần này bên công ty của Dũng sẽ bàn giao lại cho bên Hoàng số lượng lớn. Vài loại một để gia công, thành phẩm được bàn giao cho bên Úc. Thị trường này cực kỳ khắt khe. Doanh nghiệp Việt rất khó để có thể hợp tác với bên này. Nên cả Hoàng và Dũng đều vô cùng thận trọng. Họ không cho phép có bất cứ một sơ suất nào. Hai người vừa bàn bạc thêm một số vấn đề về chuyên môn, vừa nhâm nhi cốc cà phê đen. Hương ngồi cạnh thản nhiên khoác vai Hoàng, mắt vẫn đang để ý màn hình điện thoại, có những mẫu thiết kế mới nhất trong và ngoài nước. Hương cũng là một nhà thiết kế có tiếng, cô được đào tạo bài bản ở Anh, mới về nước chưa lâu. Cô kém Hoàng 6 tuổi, lần này về nước cô đầu quân cho công ty của Hoàng, thứ nhất để quen công việc sau này giúp cậu ấy quản lý. Thứ hai để muốn khẳng định chủ quyền. Cô biết chồng sắp cưới của mình xuất sắc như vậy, sẽ có rất nhiều người nhọc ngó. Dù cho cốt cách của cậu ấy không có gì đáng bàn cãi, nhưng Hương vẫn lo ngại Hoàng sẽ bị say nắng. Nếu như có cô gái nào tấn công quá mãi liệt, phương châm của cô là phòng bị, tiêu diệt tận gốc những mầm mống có ý định ngay từ đầu, muốn tiếp cận Hoàng với mục đích không tốt. Bỗng có tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Hoàng chú ý. Cho tôi một cốc cà phê đen cây bánh mì không đặc ruột lại vừa giòn vừa nóng ấy với một ly nước ép táo một phần trái cây đầy đủ một đĩa bánh trắng trộn cho cay nhiều vào nha. Quý khách đợi một chút chúng tôi sẽ làm ngay đây. Tiền bỗng thắc mắc Sao mày biết ở đây bán bánh mì công nhận cái nết của mày khác người ghê cà phê đen đi chấm bánh mì trên đời này chắc có mình mày là một Chẳng ai theo được. Ờ cái con dở này. Ngày xưa tao vẫn ăn như vậy sao mày không nói. Tự dưng hôm nay dở trứng. Tao đã bảo rồi thiếu quái gì công ty. Không xin chỗ này thì xin chỗ khác. Mày cười lên cho tao nhờ. Tí nữa tao đi rút tiền. Tao đưa cho mấy triệu tiêu tạm. Cất cho kỹ vào không thằng em mày nó lại hốt hết. Hay thuê một phòng trọ nhỏ ở bên ngoài đi cho đỡ đau đầu. Tao thỉnh thoảng ngủ lại với mày. Bàn của Hoàng với bàn người này cách nhau bức tường và các chậu hoa nên Ngọc không hề hay biết sự tồn tại của Hoàng Cô cứ thản nhiên chém tứ tung Ê, sau này giàu nhớ dẫn tao đi ăn ở khách sạn năm sao đấy Chưa biết chừng mày lại vớ được đại gia một phát đổi đời là khỏi phải khổ cực kiếm từng đồng một tao cấm mày không được quên tao Tiền nhằn nhó Còn hầm cứ nói vớ vẩn như thế người ngoài họ nghe được lại cười thối mũi Vớ có mà da bọc xương ấy chứ. vậy nha, mày thấy cái lan không? Xấu hơn mày nhiều cũng lấy chồng thiếu da đấy. Còn hạnh hấp thì chồng là doanh nhân. con kim kèo người yêu cũng giám đốc. Tụi nó sách dép cho mày về nhan sắc. Biết đâu ông trời thương hại. Lại cho một hoàng tử nào xuất hiện trong cuộc đời mày luôn nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy, ối rồi ôi. Tiền không thể chịu được tính hoang tưởng của Ngọc nên ngắt lời. Đồ ăn ra rồi kìa. Ăn đi, nói ít lại không người ta tưởng mày bị bệnh nặng đấy. Bao nhiêu người muốn bệnh như tao cũng không được đấy chứ. Tiền gõ nhẹ vào chán Ngọc. Mỗi lúc cô buồn thì Ngọc đều làm mọi chuyện khiến cô vui. Vì vậy dù tính cách của hai người có đối lập nhau hoàn toàn, cũng vẫn chơi thân được tới tận bây giờ. Ngọc vẫn hay đùa rằng kiếp trước họ là người yêu của nhau. Nên kiếp này ông trời mới để họ bù trừ tính cách cho nhau. Hơn nữa lại có thể trở thành tri kỷ. Ngọc nháy mắt. Mày có ý định chơi lét không? Tiên gắp luôn miếng bánh trắng trộn bỏ vào mồm Ngọc, để cô ấy khỏi nói linh tinh nữa. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rông xả, dường như họ cũng không còn buồn chuyện của Tiên nữa. Tiếng điện thoại bỗng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nhìn thấy số lạ Tiên trần trừ, nửa muốn tắt máy, nửa lại thôi. Cô sợ tụi cho vai nặng lãi lại gọi cho mình. Cuối cùng Tiên vẫn chọn nghe máy, Đổ dây bên kia giọng thằng Hòa đang gào khóc thảm thiết. Chị Tiên ơi, cứu em với, họ sắp giết em rồi. Mày đang ở đâu? Mày là chị gái thằng Hòa đúng không? Nó chơi bài thiếu nợ của chúng tao 200 triệu. Tao cho mày trong ngày hôm nay phải thu xếp đủ. Nếu không tao mổ nội tạng bán đi chửi nợ. Chị Tiên! Điện thoại bỗng tắt phụt. Tiên hoảng loạn run rảy gọi lại. Mãi tới cuộc thứ tư thì tên đàn ông hồi nãy mới ngày máy. Bao giờ mày chuẩn bị tiền xong thì tao sẽ gửi địa chỉ. lo kiếm cho nhanh vào. Ông đầy cóc có thời gian để chờ với đợi. Hắn nói xong thì tắt máy luôn. Tiên sợ hãi mặt mũi trắng bệch. Cô nắm chặt tay ngọc khẩn cầu. Mày có tiền không? Cho, cho tao vay 200 triệu. Thằng Hòa bị người ta bắt lại rồi. Họ bảo không có tiền sẽ mổ nội tạng bán trừ đợ. Cái gì? Thằng khốn kiếp đấy, nó vẫn á mày nữa hả? Mày bán sạch sẽ mọi thứ trả nợ cho nó. Nhưng nó đâu có rút kinh nghiệm. Vẫn chứng nào tật nấy. Cứ vài ngày nó lại đem một món nợ khổng lồ cho mày. Cứ đà này cả đời mày chỉ ăn xong trả nợ cho nó thôi. Thằng chó chết. Không biết thương chị gái. Đâm đầu vào cờ bạc nghiện hút. Nghe tao, báo công an đi. Tống nó vào trại cai nghiện luôn. Chứ cứ để nó nhợt nhơ ở bên ngoài. Có ngày nó giết mày luôn đấy. Loại này nó bất nhân lắm. Nó đâu có thương mày. Nếu như nó biết suy nghĩ. Đã không hết lần này tới lần khác xa chân như thế. Tiền chẳng nghĩ được nhiều, mắt cô cứ nhẹ đi hết. Cô biết đám người kia sẽ không dọa. Lần trước em trai cô cũng bị tụi xã hội đen chặt mất hai ngón tay, xảo thiếu nợ. Cô chỉ còn duy nhất hòa. Dù sao đi nữa cũng không thể thấy chết không cứu. Cô không muốn ba mẹ mình dưới suối vàng phải đau đớn nữa. Giờ có cách nào không mày? Tao thấy người ta gửi về điện thoại cho vay tín dụng 60 triệu. Hay tao đánh liều gọi thử, thế bảo không cần thế chấp bất cứ thứ gì hết. Con điên này, tao nói tới nước đó mà mày vẫn không sáng mắt ra ấy hả? Chứ mày tính trả nợ tới khi nào? Mày vay cái thổ tả đó lãi cắt cổ, sau này tiền đâu để trả nợ? Công việc mày cũng chưa xin được, tiền ăn không có, huống hồ tới việc trả. Lúc ấy không chỉ nó mà mày cũng chết luôn đấy. Tao biết như thế nhưng tao có mình thằng Hòa là người thân duy nhất. Trước lúc lầm trùng, mẹ tao đã kịp chăn chối, dặn tao phải lo cho nó thật tốt. Nó có mệnh hệ gì thì tao cũng chẳng có mặt mũi để gặp ba mẹ nữa. Tao là đứa không ra gì nên em trai tao mới thành ra như thế. Nếu như ngày đó tao chú ý tới nó nhiều hơn thì bây giờ nó đã không lầm đường lạc lối. Dù sao cũng có lỗi của tao vì đã không dạy bảo em trai. Bây giờ tao chỉ cầu mong kiếm đủ số tiền đó. Tao sẽ cho nó vào trại cai nghiệp. Giờ kiếm đâu ra số tiền đó Xin mày hãy giúp ta Nhìn bạn thân khóc lóc không ngừng Khiến Ngọc cũng xót xa Cô muốn giúp nhưng cũng lực bất tỏng tâm 200 triệu Là cả một gia tài lớn Đối với sinh viên mới ra trưởng như cô Ngọc nghĩ nát óc Cũng chẳng biết kiếm số tiền đó ở đâu ra Cô lý nhí Tao nói thật với mày Tao rảnh dụ được 30 triệu Giờ tao chẳng biết vay mượn ai hết Mà chẳng ai dám cho tao với mày vay Họ sợ mình không trả được. Tiền miếu máu. Hôm trước cây lan nó rủ tao qua đêm với bạn chồng của nó. Nó bảo một đêm là được 30 triệu. Nếu có khó khăn thì nói với người ta. Có khi họ cho ứng trước. Chắc tao phải cắn răng làm như vậy mới mong có tiền. Tao giúp nó lần cuối, sau nó tự chịu. Tao cũng không dùng máy này nữa. Tao cho nó vào trại cây hiện có như vậy thì mới không gây chuyện nữa. Ngọc Ngạt Phát. Vỡ vẩn, mày khùng nó vừa thôi, từ từ tao nghĩ cách. Thôi ăn đi, xong tao chở mày về, tao đi vay mượn cho mày không cần lo. Chắc là đủ tiền, có gì lát họ gọi lại, mày kêu họ cho thư thả muộn nhất sang ngày mai. Chúng nó cần tiền bỏ mẹ đi được, nhưng cứ đe dọa để mày sợ hãi còn nhanh chóng gom tiền. Cái trò mất dạy này, tao lạ thừa. Tiền chẳng có tâm trạng ăn uống nữa, mà vội dục ngọc thanh toán tiền rời rời đi. Đoạn đường về nhà cứ như dài cả trăm cây số. Cả hai im lặng hồi lâu. Không ai nói ai câu nào tới đầu ngõ tiền vỗ vai bạn. Cho tao xuống đây. Mày cố gắng nghĩ cách giúp tao với. Tao cũng mối mặt đi hỏi thêm hàng xóm coi họ có giúp được đồng nào không. Ừ, đừng suy nghĩ lung tung nhớ chưa. Để tao nghĩ cách đã. Ngọc quay xe trở về. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định mang xe tới cửa hàng quen thuộc để bán. Với hy vọng sẽ không bị ép giá. Nhưng không mai hôm nay tiệm đó đóng cửa. Ngọc cứ bần thần đứng trước tiệm. Cô nghĩ nát óc để kiếm ra 170 triệu nữa. Cô gọi điện nhờ cậy tất cả bạn bè quen biết để vay mượn. Nhưng cũng chỉ được thêm hơn chục triệu. Đúng lúc vế tắc nhất thì cô nhớ Tây Hoàng. Trong đầu Ngọc bỗng nảy ra luôn suy nghĩ táo bạo. Cô quyết định liều một phen. Lái xe tới thẳng chỗ phỏng vấn hồi sáng. Vừa mới bước vào sảnh đã thấy bóng dáng Hoàng đang ở trong thang máy. Ngọc không kịp nghĩ ngợi mà phi như bay vào đó. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì lập tức mở ra. Ngọc thở hồng hộc. Tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chưa đợi Hoàng trở lời, Ngọc đã nhanh chân tiến lại gần cậu ấy. Cảm giác lúc này tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tới tầng 6, cửa thang máy mở ra. Hoàng bình thản bước vào phòng làm việc của mình. Ngọc lẽo đẽo đi theo sau. Lúc này cô ấy khúm núng chứ không hùng hổ Bất cẩn như lúc trước Vừa mới vào phòng Ngọc đã bội nói to Tôi có chuyện này muốn nhờ anh rút Cô nói đi Anh có thể cho tôi ứng trước lương được không? Bao nhiêu? Trăm bảy à không 160 triệu Cô nghĩ bản thân tài giỏi tới mức nào Mà tôi lại cho cô ứng nhiều như vậy Hơn nữa cô còn không có ý định làm việc ở đây Tôi đưa cho cô xong Lỡ cô chuẩn mất thì làm như thế nào Ngọc Cúi gặm mặt cô nói khẽ, tôi để lại xe máy làm tin cho anh. Xe của tôi là sinh nhật năm ngoái, ba tôi mua 60 triệu. Cần thiết tôi để lại điện thoại nữa, chứng minh thư địa chỉ nhà. Nếu anh vẫn không tin tưởng thì làm hợp đồng là được. Tôi không bao giờ quyệt của ai bất cứ su nào hết. Hoàng nhíu mày nhìn người trước mặt đầy khó hiểu. Cô đúng là sức lửa ưa nặng. Cậu ấy gõ nhẹ tay xuống bàn, sáng vẻ đam chiều suy nghĩ. Ngọc thì cứ chơi chiêu lì, cô hết đứng lại ngồi, khuôn mặt tỏ ra đau khổ. Hy vọng cậu ấy sẽ thương tình. Không gian vắng lặng cứ vậy trôi qua. Một người đang nín thở chờ đợi kết quả, một người thì vẫn ung dung đánh máy. Chẳng biết cậu ấy tính làm gì tiếp theo, nhưng Ngọc vẫn cứ quyết định sẽ chờ. Đây là người duy nhất có thể cứu được tiên lúc này. Nên dù cậu ta có sỉ nhục hay chửi bới cỡ nào thì cô cũng cắn răng chịu đựng. Đang suy nghĩ miên man thì tiếng Hoàng cất lên phá tan bầu không gian tĩnh mịch. Hợp đồng đó cô ký đi. Cô phải làm việc cho công ty chúng tôi 5 năm. Số tiền kia coi như tôi ứng trước cho cô. Sẽ trừ vào 50% tiền lương hàng tháng. Các điều khoản rõ ràng, cô coi có gì thắc mắc nữa không? Ngọc ngay tới đây thì mừng quính. Vội vã cảm ơn Hoàng dối rít Cô nhìn qua bản hợp đồng rồi ký tên mình luôn. Tôi ký xong rồi, gửi lại anh, vậy giờ tôi lấy tiền ở đâu đây? Xuống tầng 2, bên trái thang máy qua phòng kế toán. Ngồi yên đó, đợi chừng 10 phút sẽ có người đưa tiền cho cô. Nhớ lấy luôn đồng phục, ngày mai bắt đầu đi làm luôn. Vâng, tôi nhớ rồi. Ngọc lúc này như chút được tảng đá đang đè nén ở trong lòng. Cô vừa đi vừa gọi điện cho tiên để báo tin này. Qua điện thoại thấy tiên cũng đang khóc nức nở vì xúc động. Mày liên hệ chúng nó, coi địa chỉ ở đâu, tao với mày tới đó luôn. Tao đang đi lấy tiền đây rồi, thôi cúp máy đã, tới phòng kế toán rồi. Ngọc bước vào phòng kế toán, cô đưa ra chứng minh cho họ rồi ngồi đợi. Sau khi gọi điện xác minh, chừng hơn 10 phút sau, một cô gái còn khá trẻ vẫy tay Ngọc tiến lại bàn. Mỗi cặp tiền là 10 triệu được cột lại cẩn thận. Ngọc cười xòa, cô đang định đến bằng tay thì người kia khẽ mỉm cười. Để tôi giúp cô. cối cởi từng bọc tiền cho vào máy đếm âm thanh dọa dọa cứ vậy kêu liên hồi. Khi đã đủ số tiền của mình Ngọc mới gãi đầu gãi tay. Phiền chị quá. Em cảm ơn chị. Không sao. Cẩn thận vậy là tốt rồi. Ngọc cho hết chỗ tiền kia vào bọc rồi nhanh chóng lái xe tới ngân hàng rút hết số tiền tiết kiệm rồi mới đến nhà tiên. Lúc này tiên cũng vừa nhận được địa chỉ nên họ lại cùng nhau lên đường. Khi tới nơi Thấy Hòa và mấy tên nữa ăn mặc bạm trợn, sang chỗ đầy mình. Nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng rồi. Hòa bị đánh cho sưng bầm mặt mũi, máu vẫn còn chưa khô. Nó thấy tiền thì không dám nhìn trực diện mà quay đi chỗ khác. Tên đầu sỏ hất hàm. Tiền đâu? Ngọc tuy sợ hãi nhưng cũng cố tỏ ra bình thản. Bên anh thả người trước đi, tôi sẽ giao tiền. Tiền kia đã mạnh hỏa xuống đất, dẫm chân lên bàn tay của nó, dai đi dai lại. Thằng Hòa đau quá hét toán lên Chị, chị đưa tiền đi Tiền hoảng hốt giật luôn Chiếc túi trên tay Ngọc đưa cho bọn chúng Của các anh đây đủ 200 triệu Thả em tôi ra Tiên kia cầm lấy tiền Rồi bất ngờ túng luôn lấy cổ tay tiên Kéo về phía mình Hắn lẻ lưỡi liếm vảnh tay cô Rồi cười hô hố Hồi sáng thằng Hòa nó thua tự anh 200 triệu Nhưng nó cầu xin cho anh gỡ Nên bây giờ là 500 triệu rồi Thôi thì anh thương tụi em khó khăn, nên anh lấy 200, còn lại đêm nay em phục vụ tụi anh trừ nợ cũng được. Tiền kinh hãi, vùng vẫy, nhìn sức cô quá yếu nên chẳng ăn thua. Ngọc rút guốc liều mạng sông lên cứ dáng tới tấp vào mặt tên đó, nhưng bị đàn em của hắn giữ lại, cô cứ vậy hét lên. Cướp cướp, cứu với. Tiền kia cười sẵn sạc. Mày có kêu khản cổ cũng chẳng có ai đâu, con này cũng được đấy. Cho hai đứa bay chơi chán thì thôi Thật hả đại ca Tên đó vừa dứt lời Đã ăn ngày cú đấm vào mặt Máu xịt ra như mưa Hắn đau quá nên vội vàng buông tay Ngọc vội vã rút điện thoại Ấn số 113 Nhưng vị tên còn lại đá bay trước điện thoại Vỡ luôn cả màn hình Hắn tát mạnh tới mức cô thấy Đầu óc choáng váng đứng không vững Tất cả đứng yên, dơ tay lên Cả chục chiến sĩ công an ập đến trước sự bàng hoàng của tất cả đám người đó. Chúng mặt xanh như tàu lá, lắp bắp không nói thành câu Chúng bị áp giải toàn bộ đi luôn. Chỗ tiền kia cũng bị thu giữ. Hai cô gái này cũng phải đi theo để lấy lời khai. Ngọc vẫn chưa định thần được. Mắt cô dần hoa lên. Càng ngày hôm nay phải phơi mặt giữa trời nắng trang trang. cộng thêm cú tát hồi nãy quá mạnh nên cô không còn tỉnh táo. Lúc tưởng như ngã quỵ tới nơi thì có bàn tay rắn chắc giữ cô lại, cùng giọng nói thân quen. Cô có sao không? Tôi không sao. Hoàng đỡ lấy Ngọc lên xe mình, cậu chở cô tới đồn công an. Sau khi xác minh lấy lời khai, nhận thấy vụ án này liên quan tới đường dây cờ bạc quy mô lớn. Nên cả ba tên đó lẫn em trai của tiên đều bị giữ lại, số tiền kia tạm thời cũng chưa có hướng giải quyết. Ngọc ngồi trong đồn công an một hồi lâu mới dần tỉnh táo, khi định thần lại cô hét to. Các anh tống hết lũ khốn nạn kia vào tù cho mục xương đi, nó ăn trên xương máu của người khác, còn cái thằng trời đánh kia cho nó vào trại cai nghiện, loại con trai mà nhục nhã bỏn rút từng đồng. Hết việc của cô rồi, cô về đi, ở đây các đồng chí đó tự biết cách giải quyết. Ngọc vẫn không cam tâm, cô nhặt chiếc quốc gườm gườm tính tương cho tên mới hành hung cô một trận. Nhưng bị hoàng ngăn lại, cậu ấy khẽ chào các chiến sĩ công an, rồi lôi Ngọc ra khỏi chỗ này. Tiền cũng vội vã chạy theo, dường như cô ấy vẫn đang sốc nặng nên nước mắt cứ rơi liên tục. Ngọc bỗng giật mình. Chết rồi, xe của tôi đâu? Tổ trà nó chứ, cái điện thoại mới mua cũng bị nó đập bắt, lũ khốn kiếp. Tôi kêu người mang xe về công ty cho cô rồi. Giờ tôi chở các cô về, hồi nãy tôi có xem qua hồ sơ của bạn cô rồi. Chúng tôi sẽ phá lệ tuyển thêm cuối ấy nữa. Ngày mai tới công ty nhận việc luôn. Ở đó có ký túc xá cho nhân viên ở lại. Vậy nên hai cô có thể chuyển tới đó. Tiên không dám tin những gì nghe được. Cô mừng sỡ vội gật đầu. Em cảm ơn anh. Hồi nãy nếu như không có anh ứng cứu kịp thời thì tụi em đã gặp nguy hiểm. Anh còn tạo cơ hội việc làm cho em nữa. Đại ẩn đại đức này của anh cả đời em cũng không thể quên được. Không có gì. Tôi thấy năng lực của cô nên mới tuyển thôi. Nhanh lên, tôi chở hai cô về, còn có việc cần giải quyết nữa. Ngọc với tiên thấy vậy thì vội leo lên xe. Ngọc sợ tiên buồn nên không ngừng khuyên nhủ. Thôi, coi như mày làm hết mọi việc vì nó rồi. Giờ nó vào trại canh nghiện là tốt cho cả mày với nó. Cứ tập trung làm việc kiếm tiền. Tí tao giúp mày sắp xếp đồ đạp, mai tới công ty luôn. Không cần, tao tự chuẩn bị được. Tao cũng không có nhiều đồ đâu. Họ cứ nói đủ chuyện trên đời. Nãy giờ tiên chẳng có tâm trạng tiếp chuyện với Ngọc. Cứ mải mê nhìn Hoàng. Cô cảm kích tấm lòng trượng nghĩa của cậu ấy. Đi được một bạn thì bỗng tiên đánh tiếng. Ngọc ơi, tới nơi rồi kìa. Có cần tao dẫn mày về nhà trước rồi quay lại đây không? Không cần đâu, về đi, mai gặp lại. Ừ, thế tao vào nhà đây. Phiền anh chở cuối về dùm. Chiếc xe vừa dừng lại. Ngọc mở cửa bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt, rồi gión rén đi vào cổng. Hoàng cũng nhanh chóng lái xe đi luôn. Khi trên xe chỉ còn hai người, tiên mới ấp úng. Thật tình xin lỗi anh vì phải chứng kiến những cảnh không hay trong gia đình em. Sao hồi nãy anh biết chúng em ở đó mà ứng cứu? Tôi tình cờ đi ngang thôi. Dù cậu ấy nói vậy nhưng tiên thừa hiểu không thể trùng hợp như vậy. Hơn nữa theo sau cậu ấy là công an ập đến cùng lúc. Chỉ có thể chính Hoàng là người báo chuyện này với lực lượng chức năng Rồi nhờ họ tới giải vây Nhưng dù sao đi chăng nữa Cô cũng thấy rất biết ơn cậu ấy Em nhất định sẽ cống hiến hết sức mình Để bù đắp sự tin tưởng của anh dành cho em Ừ, cô cố gắng lên Tuy cậu ấy cứ lạnh nhạt trả lời cho có lẽ như vậy Nhưng tiền lại vẫn thấy quyến rũ chết người cả người Hoàng như toát lên khí phách ngút trời Sự nam tính tử tế trưởng thành khác hẳn với những người đàn ông mà tiên từng tiếp xúc. Những người khác luôn tìm cách tán tỉnh ca tụng cô, nhưng người đàn ông này thậm chí chẳng thèm liếc nhìn tên một cái. Cô cố gắng chỉ đường lòng vòng để kéo dài thời gian được nói chuyện với Hoàng. Khi tới nơi, cô vẫn tiếc nuối, ước được ngắm Hoàng thêm chút nữa, nên lấy hết can đảm mời Hoàng đi uống nước. Nhưng cậu ấy từ chối. Cô về đi, tôi cũng về đây. Hoàng nói xong thì đóng sập cửa xe rồi phóng đi về luôn. Điện thoại lúc này bỗng gieo ẩm ý. Vừa thấy số của Hương, cậu ấy nhét thiết bị vào tai rồi dịu giọng Anh nghe, anh đang ở đâu đó? Em tới công ty sao không thấy anh? Anh ra ngoài giải quyết chút công chuyện. Anh về công ty đón em đi. Bác gái bảo em qua nhà ăn cơm. Đợi anh chút anh về luôn. Hoàng mới tới cổng công ty, đã thấy Hương đang đứng đợi sẵn. Cô ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy, chẳng bao giờ ỏng ẹo như các tiểu thư con nhà tài việt. Luôn tiết kiệm thời gian tối đa cho Hoàng. Cậu xuống xe nở nụ cười thật tươi. Sao em không ở văn phòng xuống đây bụi bặm? Đợi anh lâu chưa? Hương ôm lấy cánh tay Hoàng vui vẻ. Em thích cảm giác được chờ đợi anh mỗi ngày. Bỗng thấy một sợi tóc dài trên áo Hoàng khiến Hương dừng lại. Cô nhăn mặt, nhặt sợi tóc đó ra. Sóc mặt cũng dần thay đổi Trên áo anh sao lại có tóc của phụ nữ Cô ấy là nhân viên gặp nạn Lúc ấy suýt ngất nên anh đỡ Chắc sợi tóc rơi ra Chẳng hiểu sao khi nghe chuyện này Hương lại thấy ruột gan nóng như thiêu như đốt Cô tò mò muốn biết nhân viên đó là ai Mà lại dám tư tưởng tới Hoàng Cô có ý hờn dỗi Cô ta cố tình thì có Con gái thời nay ghê lắm Cứ thấy ai ngon là xà vào ngay Bất chấp người ta đã có vợ con Hoàng vẫn bình thản đáp lại Không đâu Cô ta ngốc nghếch lắm Không tâm cơ như những người khác Anh tin tưởng cô ta tới vậy luôn hả Nhận ra mùi hờn ghen ở đây Nên Hoàng vội đổi chủ đề Thế em đã chọn được địa điểm chụp ảnh cưới chưa Em chưa chọn được chỗ nào hết Em đang tính đợt tới Chúng ta nhân tiện qua bên anh công tác Thì làm bộ ảnh cưới bên đó luôn cho khác biệt Tùy em Anh lúc nào cũng ủng hộ quyết định của em. Hương vẫn còn tức tối chuyện đó nên chẳng thèm nói chuyện với Hoàng. Cậu ấy thấy vậy thì chuyên tâm lái xe chứ không nói nữa. Hai người vừa đi tới ngã tư thì thấy đám đông đang đứng lại. Hình như vừa mới có vụ tai nạn xảy ra. Hoàng vừa định đi qua thì thấy Ngọc đang gân cổ cãi nhau với một người đàn ông. Nên cậu tấp bội xe vào lề rồi bước xuống xe. Cô ấy hét ẩm ý. Anh để cho tôi cái xe này, xe của tôi đi mượn, anh say nên tông vào tôi, hư hết rồi đấy. Người kia là nhà tao không trả đấy, mày làm gì được tao? Thích thì cùng nhau lên phường uống nước trà, em trai tao làm việc trên đấy, mày đừng có đe dọa, tao góc sợ. Ô hay, anh vô lý vừa vừa thôi chứ, được rồi, nếu như anh không chịu đền bù thỏa đáng thì tôi với anh cùng phải nhờ pháp luật giải quyết. Người kia bực tức giơ tay trực tát vào đầu ngọc, thì bất ngờ cánh tay bị giữ chặt, bẻ ngược ra sau. Hắn ta kêu là oai oai. Bỏ, bỏ tôi ra, gãy tay tôi luôn rồi. Hoàng bực tức. Có đền tiền không? Không tao. Cánh tay của hắn ta bị kéo căng hơn nữa, tưởng muốn gãy ngày tức khác. Tôi, tôi đền. Lúc này Hoàng mới hất mạnh, người kia đau điếng tới mặt mũi tái nhợt. Hốt hoảng móc trong túi, vơ vét hết tiền đưa cho Ngọc. Cô ấy áng chừng lấy đủ tiền sửa xe, còn lại đưa trả người này. Lần sau đừng có uống rượu lái xe, nguy hiểm cho bao nhiêu người khác. Ngọc nhìn chiếc xe thì tặc lưỡi, khiêng được nó cũng đi hết hơi Sao tôi đi đâu cũng gặp cô thế? Cô hình như là trung tâm của rắc rối. Ai cần anh sen vào, tự anh cứ thích kiếm chuyện rồi lại trách tôi. Cô đi đâu mà tới tận đây? Ngọc ngại ngùng dấu luôn bị tráng trộn ra phía sau. Nhưng Hoàng đã nhìn thấy cậu hơi cười. Này, đừng nói cô thèm bánh trắng trộn tới mức. Phải lên tận đây để mua đấy nha. Tôi thấy gần nhà cô đầy quán bán. Đâu có thiếu đồ gì. Ở đây ngon hơn. Hoàng nhìn cô gái này đầy khó hiểu. Cậu chưa thấy ai cứng đầu như vậy. Hoàng dắt chiếc xe gọn vào một góc. Sắn tay áo rồi bắt đầu sửa chữa. Chẳng biết cậu ấy làm gì mà thấy một loáng sau. Xe đã bắt đầu chạy được. Hoàng căn dặn Đi lên phía trước tầm 300 m Nhìn sang tay trái có tiệm sửa xe nhỏ. Ngay sát quán cà phê. Quán đó cà phê đen với bánh mì không ngon lắm. Cậu ấy mới nói tới đó thì Hương đã bước tới. Cô ấy nắm chặt tay Hoàng. Ai đây ai? Nhân viên công ty mình. Hương nhìn chằm chằm vào ngọc. Ánh mắt tưởng như hiền lành nhưng ẩn chứa trong đó có chút phức tạp. Ngọc cũng khẽ cúi đầu chào rồi nói khẽ Thôi tôi đi sửa xe đây cối ngồi lên vạn chìa khóa rồi lao nhanh vùn vút Nhìn cái điệu bộ cắm đầu cắm cổ mà Hoàng cứ thấy buồn cười Cậu quên khuấy bạn gái đứng bên đang tức nổ đau đó mắt Anh có về không hay đứng ở đây luôn Ừ chúng ta về luôn đi Hương ngồi trên xe nhưng chẳng có tâm trạng nào hết Cô có nhiều chuyện tính tâm sự với Hoàng Nhưng giờ cứ nhìn thấy cậu ấy lại bực bội không muốn nói gì hết. Hương cũng quyền khuấy tới việc mua quà cho mẹ của Hoàng. Khi tới nơi cô mới sực nhớ ra. Chết rồi, em chưa mua đồ cho mẹ anh. Không cần đâu, vào thôi em. Bà Ngân thấy con trai với con dâu thì tươi cười. Hai đứa về muộn thế, nhanh vào nhà ăn cơm thôi. Bà con cũng đang chờ. Hương tự nhiên bước lại ôm lấy bà. Con tính mua đồ cho cô nhưng quên mất. Đầu óc con dạo này thế nào ấy, lúc nhớ lúc quên. Cái con bé này, người trong nhà rồi không cần khách sáo. Mẹ hồi chiều đi mua sắm, thấy chiếc váy đẹp lắm nên mua cho con luôn. Lát nữa ăn xong rồi chúng ta đi thử nha. ba của Hoàng từ trong phòng bước ra, ông gọi con trai lại một góc rồi nghiêm rộng. Bà không chấp nhận nhân viên mới đến, ngày mai con kêu nhân sự kêu cô ta khỏi tới công ty. Bà nói ai cơ? Cái con bé tên Ngọc đó, xét về bằng cấp thì thua xa những người khác. Nó chỉ tốt nghiệp bằng trung bình, không có các tác phẩm nào nổi bật. Đã vậy chưa làm đã nghĩ tới chuyện đòi ứng trước tiền cọc. Xét về đạo đức lẫn tài năng, ba đều không chấp nhận. và tính thay vào vị trí cô gái là tên tiên. Ít nhất cô ta cũng tốt nghiệp loại giỏi. Một số tác phẩm xuất hiện trên tạp chí. Các tác phẩm tuy chưa phải xuất sắc, nhưng cũng đạt ở ngưỡng an toàn. Con nhận cả hai người đó rồi, con tin vào mắt nhìn người của mình. Ngay từ đầu khi tiếp quản vị trí này, con cũng đã nói với ba. Phải để cho con toàn quyền quyết định nhân sự. Bằng cấp chỉ là một phần, chứ không phải là tất cả để đánh giá tài năng của con người. Ba đừng nhìn cô ấy phiến diện như thế. Ông Khanh khẽ thở dài, giọng cũng có chút khó chịu. Vậy cứ để cô ta ở lại đây thử việc. Nếu như trong vòng 2 tháng, không có tác phẩm nào đáp ứng nhu cầu của công ty, thì bắt buộc phải sa thải. Ông ấy nói xong thì bỏ vào trong luôn. Hoàng chẳng muốn không khí gia đình căng thẳng, nên cũng bước nhanh theo sau. Hương với bà Ngân đang dọn cơm. Trên bàn, các món ăn nóng hổi lần lượt được bê ra. Bà Ngân xem ra ưng cô con dâu này ra mặt, nên từ lúc Hương tới đây, cứ cười nói không ngừng. Bà còn luôn miệng khen cô giống mình hồi trẻ. Khi tất cả đã xong xuôi, bà Ngân gọi lớn. Ông ơi, Hoàng ơi vào ăn cơm thôi. Hai người kia tuy không vui vẻ, nhưng cũng lưỡng thứng bước lại bàn ăn. Ông Khanh bằng này tuổi đầu, nhưng sợ vợ một phép. Bên ngoài ông hô mưa gọi gió là thế, người người nể sợ. Ấy vậy mà vợ nói một thì cấm dám cãi hai. Trong nhà này toàn bộ mọi quyền tự quyết đều nằm trong tay bà Ngân. Hiếm lắm mới có lần ông Khanh dám bật lại vợ. Bữa cơm thân mật diễn ra nhưng chỉ có tiếng của bà ấy với Hương. Hai người đàn ông kia vẫn im như thóc. Cạy mãi cũng chỉ nói được vài câu cho xong chuyện. Hai đứa bao giờ mới chụp ảnh cưới vậy? Nhẫn cưới cũng phải đi sắm trước đi. Cái gì cũng nước đến chân mới nhảy là không kịp đâu đấy. Căn biệt thự kia cũng đã hoàn thành rồi. Hôm qua người ta mới bàn giao xong. Theo mẹ thấy hai đứa nên chuyển qua đó sống trước. Tập lòng quen để khỏi bỡ ngỡ. Hương mỉm cười e thẹn. Còn sợ ba mẹ ở nhà một mình lại buồn. Con đang tính cưới xong sẽ ở chung với hai người, nhà cửa đông vui, với còn phụng dưỡng ba mẹ được. Bà Ngân gạt phát, thời đại nào rồi mà sống chung nữa, cứ ở riêng cho thoải mái, ở đây có người giúp việc rồi. Cuối tuần hai đứa về đây ăn chung với ba mẹ, hoặc tối nào rảnh rỗi thì về đây ăn cơm cho vui. Ba mẹ luôn sẵn sàng chào đón, nếu như các con thương ba mẹ thì cố gắng có cháu luôn đi hai đứa cứ tự nhiên không cần kiêng dè gì hết, chỉ cần có cháu là muốn gì ba mẹ cũng chiều. Con biết rồi mẹ, nhất định chúng con sẽ cố gắng." Hương vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát của Hoàng, cô thủ thể. "Vậy tí nữa vợ chồng mình có qua biệt thự kia không anh? Em cũng muốn coi trước." Tự dưng mẹ làm em tò mò quá. "Em ăn đi, chút nữa xong anh chở em qua." Bà ngân nhìn hai con thì mỉm cười hài lòng. Bà tin rằng nhất định cô gái này sẽ là người con dâu tốt. Hơn hết sẽ nhanh có cháu để bà bế bồng. Suốt bữa ăn, họ chỉ nói chuyện xung quanh vấn đề đám cưới. Hoàng vẫn nghe bằng đôi tai lơ đẩy. Cậu vẫn bình thường như mọi ngày, không háo hức cũng chẳng phản đối. Sau khi ăn cơm xong, Hương đang tính ngồi nói trò chuyện thêm chút nữa. Thì bà Ngân đã vội dục Hoàng chở cô ấy qua biệt thự mới. Bà còn kéo Hương lại một góc dặn dò. Chẳng biết Bái nói gì mà Hương cứ gửi tủng tỉnh, khuôn mặt đỏ bừng như gốc. Trước khi họ rời khỏi đây, bà cố tỉnh nói to. Các con cứ coi thoải mái, ngủ luôn bên đó cũng được. Này cả nhà đi ngủ sớm nên thằng Hoàng đừng có về đánh thức mọi người đâu đấy. Đi cẩn thận nha con. Con đi đây mẹ, lát nữa con gọi điện cho mẹ sau. Khỏi đi, cứ tập trung vào chuyên môn không cần gọi mẹ làm gì. Suốt đoạn đường, Hương vẫn dựa đầu vào vai Hoàng Cô cứ kể về những hoài bão Sự định mà mình đang ấp ủ Đối với Hương mái ấm gia đình là quan trọng nhất Cô mong muốn cả hai phải cùng cố gắng Bảo vệ bằng mọi giá Anh Thế sau này có khi nào anh cưới em xong Lúc em xấu xí Liệu anh có đi cặp bồ bên ngoài không Vỡ vẩn, anh không có tính đó đâu Xưa giờ anh cũng đâu có cảm giác Với bất cứ cô gái nào Anh không muốn các con sống trong gia đình không hạnh phúc, tội nghiệp lắm. Em biết anh không như vậy, nhưng em sợ anh bị người ta giang bẫy. Giờ giang hội hiểm ác, họ nghĩ ra đủ chiêu trò để đưa người đàn ông họ thích vào chồng. Anh không thấy ông quý đấy. Thành mài Chúc mã với bà chân có ba đứa con rồi. Từng hứa yêu sống yêu chết mà cuối cùng vì con trà xanh mới quen có 4 tháng, mà rũ bỏ vợ con, mặc kệ lời can ngăn của tất cả mọi người để đến với nó. Nói chung thế giới bây giờ đảo điên vàng thao lẫn lộn Em biết anh rất tốt Nhưng nguy hiểm trùng trùng Em cứ sợ anh không tránh hết nổi Yên tâm anh tự biết đúng sai Hương ngày thấy Hoàng khẳng định chắc nịch Thì mới thấy ăn lòng hơn chút ít Hai người tuy quen nhau lâu như vậy Nhưng chưa từng vượt qua giới hạn Thậm chí chỉ dừng lại cái ôm hôn Nhưng dường như cậu ấy cũng không thấy mặn mà cho lắm Cũng chỉ có Hương mới chịu được tính cách vô tâm này của Hoàng Với cậu ấy công việc là trên hết Mọi thứ khác chỉ là phụ Lúc đầu Hương cũng có chút tuổi thân Nhưng khi nghe bạn bè khích lệ Những người đàn ông như vậy sẽ không có thời gian nghĩ tới chuyện ngoại tình Và lại ngoài nhược điểm đó ra Thì mọi thứ Hoàng đều tuyệt vời Chỉ cần Hương thích món đồ gì Ngay lập tức cậu ấy cũng đều đáp ứng không điều kiện Thậm chí có lần Hương cùng Hoàng đi mua sắm Cô giả như quên không mang tiền, để coi Hoàng sẽ xử lý như thế nào. Kết quả cậu ấy đưa luôn chiếc thẻ đen cho bạn gái, muốn mua bao nhiêu tủy thích. Từ lúc chính thức làm người yêu, Hoàng chẳng tiếc bất cứ thứ gì cho Hương. Chính vì vậy nên cô ấy càng mau chóng muốn kết hôn, để trói buộc người đàn ông tuyệt phẩm này. Cô đã từng rất nhiều lần đề cập tới chuyện đám cưới, nhưng Hoàng đều từ chối khéo. Mãi tới năm nay, bỗng dưng cậu ấy mới đồng ý. Anh Hoàng, anh có yêu em không? Nét mặt Hoàng vẫn thay đổi Tay cậu bám chặt vào vô lăng Dường như muốn làng tránh câu hỏi này Hương tiếp tục nói Sao lần nào em hỏi câu đó Anh cũng làng tránh vậy? Thế tại sao anh lại đồng ý cưới em? Vì anh thấy em là người thích hợp nhất để kết hôn Chúng ta hòa hợp về mọi chuyện Anh không biết tình yêu là gì hết Nói chung chúng ta quá thân thiết Hiểu nhau Nên anh cũng không biết diễn tả tình cảm là gì nữa. Em đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta sắp trở thành vợ chồng rồi. Anh không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng anh sẽ cố gắng cân bằng cuộc sống và công việc. Vậy nên em có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh, chúng ta cùng giải quyết. Anh không giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ của người khác, nên sẽ không thể hiểu hết được những khúc mắc trong lòng em. Hương nghe cậu ấy nói thì phụng phiểu. Em yêu anh lắm. Nếu như một ngày nào đó không có anh, chắc em cũng không sống ngồi. Anh đừng có bỏ rơi em. Khi nào anh có chán em, thì hãy nghĩ tới cả thanh xuân của em. Đều dành hết cho anh rồi. Em rất sợ mỗi khi nghĩ tới không còn anh bên cạnh. Hương sụt sùi làm hoàng cũng hút hoàng. Cậu vội kéo cô ấy ngồi thẳng dậy rồi an ủi. Anh lại nói gì sai hay sao mà em khóc. Em nín đi, anh không có bỏ em. Anh phải sợ em bỏ anh mới đúng chứ. Ngoài nào, lau nước mắt, cười lên cho anh coi. Hương nghe, cậu ấy nói vậy thì càng tủi thân khóc hơn nữa. Dù cho Hoàng dỗ dành kiểu gì chăng nữa cũng chẳng ăn thua. Khi tới biệt thự, Hoàng mới nói khẽ. Tới nơi rồi. Hương lau nước mắt, cô nhìn thấy căn biệt thự trước mắt thì trầm trồ. Hoàng ấn nút điều khiển từ xa, cánh cổng từ từ mở ra. Hương bước xuống xe, cô cứ say mê ngắm nhìn. Căn biệt thự này khá rộng rãi, xung quanh thấy trồng rất nhiều cây dừa lùn, có những cây cao chừng hơn mét đã có trái. Vào đây em! Hoàng dẫn cô gái ấy đi thăm thú khắp căn biệt thự, cảm giác lúc này của Hương vô cùng hạnh phúc, thích thú. Cứ nghĩ tới ngày được đường Hoàng bước vào đây làm chủ nhân biệt thự này là mọi nỗi buồn cũng đều bị xóa tàn hết. Cô ôm lấy Hoàng, miệng vẫn nở nụ cười tươi giói. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời của em. Đêm nay chúng ta... Anh... Tiếng điện thoại bất chợ vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người họ. Hình như là vấn đề công việc. Nên xem ra Hoàng có vẻ khá lo lắng. Khi vừa tắt máy, cậu quay ra nói với Hương. Mẫu thiết kế có chút vấn đề. Anh giờ phải đi giải quyết gấp. Anh lái xe chở em về nhà trước đã. Vấn đề gì vậy anh? Em đi cùng anh được không? Thôi không sao đâu, muộn rồi. Em cứ về nhà ngủ trước đi, anh sợ phải qua xử lý qua đêm luôn đó. Chuyện này quan trọng lắm hả anh? Em đừng lo lắng quá, giờ anh qua mới biết được. Hương thấy vậy thì không dám thắc mắc nữa, mà nhanh chóng leo lên xe để Hoàng trở đi. Điện thoại của Hoàng tin nhắn gửi tới liên tục. Hương lướt nhìn màn hình thấy ghi những mẫu thiết kế bị lỗi, có những chi tiết bị nghi đạo nhái. Cô không dám hỏi cặn kẽ vì sợ Hoàng sẽ mất tập trung khi lái xe. Vừa tới nhà Hương đã vội can dặn. Anh đi cẩn thận, có việc gì nhớ báo em luôn. Em ngủ sớm đi, anh biết rồi. Cậu ấy cũng vội vã lái xe tới thẳng công ty. Thư ký đứng sẵn ở chỗ bảo vệ đang đi đi lại lại, mặt căng như dây đàn. Vừa thấy Hoàng đã nhanh chóng chạy lại. Xếp ơi, lên phòng rồi nói. Họ cùng nhau tới phòng làm việc của Hoàng. Cậu thư ký khóa chặt cửa, mở máy tính chỉ cho Hoàng những điểm bất thường trong mẫu thiết kế đợt vừa rồi. May mà cậu ấy phát hiện kịp, nếu như ngày mai cho sản xuất đồng loạt mẫu như thế này, thì công ty không những chỉ phải đền bù một hợp đồng lớn, mà còn đối diện với các vụ kiện về bản quyền. Mẫu này doai thiết kế. Nguyên một phòng luôn, nghe vào ý tưởng của tất cả mọi người, em cũng đang không hiểu sao lại sai sót như thế. Đơn hàng này bao giờ xuất đi? Chục ngày nữa thừa xếp. Ngày mai tập trung cả phòng thiết kế tiến hành làm lại. Trong một ngày phải cố gắng bằng mọi giá hoàn thành. Khoan hãy điều tra chuyện kia, tập trung xử lý chuyện này cho xong đã. Vậy có để bốn nhân viên mới tham gia không ai? Có, để họ tự thiết kế riêng. Ngày mai tất cả các nhân viên phải tự thiết kế theo ý tưởng của mình. Tôi sẽ là người quyết định cuối cùng mẫu nào được chọn. Khi đó toàn bộ bản thiết kế mới tiến hành phân tích kỹ lưỡng. Em hiểu rồi sếp. Hai người đàn ông chọn hai góc khác nhau, mỗi người một cái máy tính. Họ gấp rút xử lý công việc để ngày mai kịp tiến độ. Nguyên đêm hôm ấy cả hai thức trắng, tới sáng hôm sau thì mọi chuyện cũng tương đối hoàn thành. Cậu uống cà phê gì? Cho em ly cà phê sữa. Đợi chút tôi đi pha luôn cho. Hoàng đứng dậy, cậu đi xuống sảnh tới máy pha cà phê thì bất ngờ gặp Ngọc đeo ba lô con cóc đi tới. Nhìn cô ấy không hề có dáng vẻ của một nhân viên thiết kế, hệt như những học sinh cấp 3. Ngọc nhìn Hoàng khẽ cúi đầu. Anh đi làm sớm thế? Cô cũng tới sớm vậy, còn gần một tiếng nữa mới tới giờ làm mà. Tôi không có xe nên tới đây sớm. Này, anh ăn bánh mì không? Hả? Ngọc vội liếc nhìn xung quanh xem có ai hay không, rồi nhanh tay lấy trong túi sách một ổ bánh mì không rúi vào tay Hoàng. Cậu ấy còn chưa kịp hiểu chuyện Thì Ngọc đã lấy luôn ly cà phê đen Được pha sẵn ở ngoài Cười toát toát Cà phê đen đấy Cô ấy vui vẻ đi kiếm phòng thiết kế Dường như Ngọc cũng chưa biết phòng này đang ở đâu Nên cứ nghiêng ngó đi từng nơi một Đợi tôi chút Ở trên lầu 4 Tôi cũng ở lầu đó luôn Ngọc nghe Hoàng nói vậy thì đứng lại Cô vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống đất Chẳng biết quan sát gì dưới đó Hoàng nhanh nhanh chóng chóng pha cho xong, rồi kêu Ngọc vào thang máy đi cùng. Cô ấy vẫn không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Trăm chú nhìn vào những dãy số trên thang máy. Hôm nay, chuẩn bị mỗi người thiết kế một bản riêng. Chủ đề về thiên nhiên, bên đối tác yêu cầu vừa nhẹ nhàng tinh tế nhưng phải sang trọng quý phái. Bữa công ty đã thiết kế rồi, nhưng tôi thấy không đạt nên hủy ngay ở phút chót. Tôi đang cần bản thiết kế chất lượng gấp để sản xuất luôn. Sợ không kịp tiến độ yêu cầu Khi nào cần mẫu thiết kế Trong ngày hôm nay càng tốt Cô có ý tưởng gì không Tôi muốn yên tĩnh một mình trong vòng 3 tiếng Không ai làm phiền Tôi nghĩ bản thiết kế này sẽ phù hợp với tiêu chí của họ Cô gái này luôn khiến Hoàng đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác Cậu không cần suy nghĩ mà trả lời luôn Qua phòng tôi Thư ký đang ngồi trên ghế tranh thủ chợp mắt Khi nghe tiếng cạch cửa, cậu đã bội bừng tỉnh. Hoàng cầm một cốc cà phê đen, tay còn lại là ổ bánh mì không. Người kia méo sạch mặt. Sếp nói đi pha cà phê cho em, thế cà phê đâu? Tôi quân khuấy đi mất, cậu xuống pha đi. Khi nào mọi người tới đông đủ thì báo tôi. Thư ký lướt nhanh nhìn Ngọc. Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy cô ấy chỉ là nhân viên mới, lại được vào tận phòng sếp, thản nhiên như những người đã từng làm lâu năm. Tuy nhiên cậu không dám thắc mắc nên lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ngọc ngồi một góc sát bên cửa sổ. Cô lấy bánh mì ra chấm với cà phê cứ tự mình thưởng thức. Xem ra rất ngon lành. Hoàng cứ chố mắt nhìn theo. Không nghĩ cô ấy cũng có sở thích quái dị giống mình. Bình thường khi không có ai, Hoàng mới dám ăn như vậy. Nếu không người ta sẽ nghĩ cậu bị tiền mắt. Ngọc ăn một loáng thì xong. Cô thu dọn lại các mổ buộn bánh mì đem vứt vào sọt sát. Xong rồi cô lấy cây bút chuyên dụng trong túi và một tờ giấy A4 Ngồi ngay ngắn xuống bàn Nhìn cách cô ấy chăm chú phát họa Cách sử dụng bút cũng khác hẳn với những nhà thiết kế khác Hoàng nãy giờ vẫn cứ quan sát cô gái này không chớp mắt Mãi tới khi có tiếng của Hương vang lên Mới kéo cậu về thực tại Chồng ơi, ăn sáng thôi Hương vui vẻ bước vào Nhưng khi thấy Ngọc đang ngồi ở một góc cạnh cửa sổ Thì nụ cười trên môi cô tắt ngấm Khuôn mặt cũng nhăn nhó khó chịu vô cùng. Tuy vậy cô vẫn nghiến răng tự dặn bản thân phải thật bình tĩnh. Nếu như tức giận sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của mình và Hoàng. hương cố gắng làm như không có chuyện gì. Tiến lại gần sắp xếp đồ ăn trên bàn của cậu ấy. Em nấu cho anh ăn này. Ăn chút đã rồi hãy làm việc tiếp. Để đó đi, chưa anh ăn. Hồi sáng anh ăn rồi. Hôm nay nhiều việc lắm đấy. Bản thiết kế phải hoàn thành cho xong. Bản cũ không được sử dụng nữa. Sao lại không phù hợp hả anh? Em thấy tất cả đều ổn. Được kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi mà. Chuyện này dài lắm. Nói chung để khi khác anh nói chuyện với em. Chúng ta đi xuống phòng thiết kế. Kệ cô ấy ở đây một mình. Cô ta đang làm gì vậy? Hoàng không muốn ảnh hưởng tới Ngọc. Nên nhanh chóng kéo Hương đi khỏi phòng. Cậu cũng nói sơ qua về nhiệm vụ của phòng thiết kế và những mục tiêu bắt buộc trong ngày hôm nay phải làm cho xong. Ngương càng nghe càng tức tối, giọng sạc mùi tức tối. Anh tin cô nhân viên mới đến kia sẽ lập được kỳ tích ấy hả? Hình như anh đánh giá cao cô ta quá thì phải. Em đã tiếp xúc nhiều rồi. Những người miệng luôn tự đề cao bản thân thì chẳng có tài cán gì. Các cụ hay nói thủng rỗng kêu to là như vậy đấy. Được rồi, chuyện đó để sau đi. Bây giờ mình tập trung vấn đề chính. Em giúp anh giao nhiệm vụ cho từng người. Anh cần gấp các bản thiết kế trong ngày hôm nay. Mẫu nào phù hợp sẽ chọn luôn Anh Hoàng Lần này em sẽ phá lệ thiết kế riêng cho anh Đợi những người này sợ không kịp mất Hoàng nghe thấy vậy thì khẽ thở vào Cậu biết năng lực của Hương Nhưng chưa từng ngỏ lời nhờ cô ấy giúp đỡ Công việc của Hương ở đây Là giám sát hoạt động của các khâu sản xuất Cô ấy cũng không thích thiết kế Theo các quy tắc có sẵn Tính Hương phóng khoáng tự do Chẳng theo bất cứ một quy tắc nào Vậy nên rất khó để yêu cầu cô ấy làm theo. Đây là lần đầu tiên Hương chính thức ra mặt thiết kế theo yêu cầu. Tuy cô ấy không hề có chút thích thú, nhưng vì muốn cho Ngọc sáng mắt ra, đồng thời có thể giải quyết khó khăn cho chồng chưa cưới, nên Hương miễn cưỡng gật đầu.